các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vân lão gia đánh cờ cùng anh nãy giờ ông liền biết được người đàn ông trước mặt là đối thủ không hề đơn giản một lần hạ cờ là khiến ông vô cùng bối rối ám giận dỗi chỉ cười không nói anh tiếp tục hạ xuống một quân cờ trong tay bất quá so với vị trí ban đầu lệch sang trái một ô điều này khiến vân lão gia kinh hỉ lập tức cũng hạ xuống quân cờ đen ngay sau đó liền vui vẻ hô lên ha dũng của ta cũng đã thắng bà tươi yên cảm thấy buồn cười không nghĩ đến ông ngoại cô lại trẻ con như vậy thắm một ván cờ mà anh nhường đã vui vẻ như vậy rồi. Nếu thật sự hạ thù được đối thủ là anh, chỉ sợ ông sẽ tổ chức ăn bừng đi. Anh đâu cần làm như vậy. thua một chút cũng không sao. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Elena đầy cửa bước vào, nói là đến giờ ăn tối, mọi người đều đang đợi ba người xuống. Nói là đợi ba người nhưng thật chất, mọi người đợi chỉ có Văn Lão Gia thôi. Ba người trong phòng hiểu rõ điều này, nhưng cũng không nói. Elena đỡ Văn Lão Gia xuống lầu trước, sau khi thu thập xong bàn cờ cô cùng anh mới bước xuống. lúc này mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng khách. Ngay tiếng bước chân, lê ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là cô cùng anh, thì ánh mắt mọi người lật đút rời đi. duy chỉ có một ánh mắt luôn chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ nhặt của cô. con người họ ra lại dễ dàng thay đổi như vậy. Dịu dàng trước kia dành cho hắn, hiện tại anh thuộc về người đàn ông khác. dẫu cổ là nên vui hay nên buồn đây. lân, anh có nghe em nói gì không? vân tịnh dài phát hiện người bên cạnh mất hồn, lên một bậc lên tiếng. Trang lần giật mình Em nói gì Hành động này khiến tâm trạng của Vân Tệ Giai tối đi vài phần Tuy nhiên đối với người mình yêu Cô vẫn luôn duy trì nụ cười dịu dàng Em nói là anh nên gọi điện cho bác trai Bác gái bên kia để mọi người yên tâm Thấy Vân Tệ Giai biết quan tâm người khác như vậy Trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua Ừ anh biết rồi Rước lời Liên xin phép mọi người đi ra ngoài Gọi điện về cho Trang Gia bên kia Thật ra sáng đến hắn đã gọi về nhưng cũng không nói rõ tình hình Vân Gia bên này, nên mà Trach bên kia khá lo lắng, suốt 10 chiều cứ không ngừng gọi điện đến cho hắn, nhưng vì phải bồi chữ riêng trò chuyện nên không thể nghe máy. Vân Thị Gia bên cạnh cũng biết điều này, nên mới nhắc nhở hắn. Đối với cô, Trach lần vừa cảm thấy yêu thương lại vừa cảm thấy có lỗi, mà có lỗi về điều gì, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Sau khi chắc lên đi rồi, cô cũng khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, tay sớm đã nắm chặt thành một quả đấm. Vốn dĩ từ trước đến nay, ánh mắt ấy luôn hướng về phía cô. Trong ánh mắt ấy, chỉ có duy nhất hình bóng của cô. Tại sao hiện tại lại trở nên như vậy? 3 năm thời gian, thật sự khiến con người thay đổi như thế sao? Vân Tị Giang đã từng rất tự tin, tự tin vào diện mạo của bản thân, tự tin vào năng lực của bản thân, tự tin vào gia thế của bản thân, đồng thời cũng tự tin vào tình cảm của chắc lần dành cho bản thân. Nhưng từ khi gặp Mạc Tử Yên, tự tin vào bản thân cô vất vả xây dựng, lại vô cùng dễ dàng mà sụp đổ. Diện mạo mà cô vô cùng để ý so với Mạc Tử Yên lại không là gì cả thân phận mà cô coi trọng so với công chúa thật như Mạc Tử Yên lại càng không đáng nói tới, thậm chí tình yêu của cô chỉ vì sự xuất hiện của Mạc Tử Yên mà tất cả mọi thứ đều thay đổi. Lúc này Vân Tị giai lầm vào họng hốt, "Cô là đang đố kỵ sao? Đố kỵ với Mạc Tử Yên?" Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, xin chào và hẹn gặp lại.